Dưỡng trồn thành hậu Tà mị lánh đế ôn ngu yêu Tối mộng khinh cuồng Chương 43 Thiên tử sần giữ hay N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz an nhân mở miệng Trong giọng nói mang theo 5 phần tức giận không kiềm chế được Bởi vì Thấy trước mắt con tiểu Điêu nhi này Lại vì người khác Mà không ăn cơm không ngại gây tổn hại đến thân thể của mình. Thấy vậy, huyền lăng thương cảm thấy trong lòng có một đám lửa không ngừng thiêu đốt. Ca ca à lầy đang ghen. Chẳng lẽ chuyện của người khác đáng giá nó hành hạ thân thể của mình như thế sao? Hiện tại huyền lăng thương mở miệng vừa nói trên mặt hắn ẩm chứa tức giận. Lý tưởng hầu hạ một bên Trong lòng cả kinh Dù sao ai cũng biết Xó thuyền lăng thương hiện tại đang tức giận Đế vương giận dữ Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Nghĩ tới đây Lý tưởng dùng mình một cách Không khỏi cảm thấy lo lắng Thay cho con tiểu điêu nhi trước mắt này Cho dù đế vương này Vô á đối với con tiểu điêu này Chỉ là Dẫu nói như thế nào thì hắn cũng là đế vương cao cao tải thưởng. Tôn nhiên của đế vương không ai có can đảm để khiêu khích. Cũng chi chỉ là một con tiểu điêu. Vào lúc lý tưởng thầm nghĩ trong lòng. Ở nơi này khổ nhất chính là đồng nhạc nhạc. Nàng chưa từng nhận ra huyền lang thương đang tức giận. Sau khi nghe được huyền lang thương nói. Tiểu Diêu Nhi lập tức vươn tiểu móng vuốt, lôi kéo ốm tay áo Huyền Lăng Thương, mở miệng cầu xin tha thứ, "Van cầu ngươi thả tiểu nô tử đi. Tiểu nô tử hắn không có gì sai à, Tại sao muốn trừng phạt hắn a? Cho dù có sai cũng chỉ là lỗi của ta, van cầu ngươi thả hắn đi." Đồng nhạc nhạc mở miệng cầu xin không quên trang bị vũ khí hạng nặng là một đôi con ngươi đen lấy đáng thương trên gương mặt khổ sở Khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn huyền lăng thương Ánh mắt ngập nước vật vã đau khổ như thế Cho dù là người có tâm địa sát đá cũng phải mềm lòng Chỉ là huyền lăng thương cũng không biết như thế Hiện tại hắn thấy con Tiểu Điêu Nhi này cầu xin tha thứ cho người khác Trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác không thoải mái Đan mẹo Anh này ngâm trong bình dấm mất tiêu rồi làm gì còn mềm lòng được nữa Có khi mổ bụng ra ruột gan một màu xanh có mùi chua lè ấy chứ Ở đấy mà mềm lòng Ca ca ngửa mặt lên trời 90% ta thật thông minh bụt di Cái gì đây trứng thối tê tê ai ra tay áp vậy? Huyền Lăng Thương tiếp đi kẹo ăn quả nữa bây giờ. Đan meo cầu trời khấn Phật cho anh khổ dài dài ca ca nói xong dứng dậy xoay người chạy buộc dụng tiêu cái răng. Huyền Lăng Thương ha ha dám rùa anh hả cô? Cảm giác đó sao lại xa lạ như vậy? Giống như món đầu nguyên bản thuộc về hắn, dường như bị người khác cướp đi vậy. Đối với cảm giác xa lạ như vậy, khiến cho Huyền Lăng Thương trong lòng nghi hoặc, không hài lòng. Cuối cùng, Huyền Lăng Thương cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tay cầm lấy đũa ngọc, tự mình gắp một miếng gà chiên giòn mà Đồng Nhạc Nhạc thích ăn nhất, đưa tới khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc. Đường đường là một vị đế vương Có địa vị cao hàng đầu lại nhân nhượng trước tiểu điêu nhi Nếu như thay đổi những người khác Đã sớm cảm động đến rơi nước mắt Tuy nhiên đồng nhạc nhạc lại ngoại lệ Thấy dấu chính mình cầu khẩn như thế nào Nhưng nam nhân tuấn tú trước mặt này vẫn giữ một bộ sạng lạnh như băng Trong lòng nàng biết huyền lang thương thông minh như vậy Không phải hắn không biết tâm tư của nàng Mà là hắn không thèm để ý tới Thấy vậy đồng nhạc nhạc cũng nổi giận Mặc dù đồng nhạc nhạc cho tới nay Đều cảm giác được chính mình là một người tham sống sợ chết Thấy sắc uy U Em Nơ Ai? Nơ? Chỉ là nàng cũng có tình có nghĩa Thấy hắn như vậy hỏa khí của nàng cũng bén lửa Kết quả là đồng nhạc nhạc thấy miếng gà trên giòn trước mắt này Nàng không hề nghĩ ngợi tổ khí vươn tiểu móng vuốt Ba một tiếng chỉ thấy cả miếng gà trên giòn liền bị đồng nhạc nhạc dùng nhất trào tử đánh bay cùng với miếng gà trên giònỉ đánh bay kia mọi người hầu hạ trong dưỡng tâm điện không nhịn được đều lạnh sống lưng ánh mắt đều cứng lại ngay cả lý tưởng một mực điểm tính không thôi cũng không nhịn được ch mắt đứng nhìn dù sao trước mắt bọn họ là một vị hoàng đế đâu phải là người bình thường đường đường là vua của một nước cao Tài cưỡng như vậy lại nhân nhượng món cơm cho con tiểu điêu nhi này Đây là một vinh dự đến giường nào Con tiểu điêu nhi này thật sự quá to gan đi Lại dám chọc tức vuốt sâu sồng Trong lúc tất cả mọi người ở đây kinh hồn bạc viếp Thì cả dưỡng tâm điện đều trở nên lặng ngắt như tờ Bốn phía im lặng, phản phất chiếc kim rơi xuống đất cũng nghe được. Đối với bầu không khí dụng gì ở sướng tâm điện, đồng nhạt nhạc vốn đang nổi sận đùng đùng, sần sần bị thay thế bằng cảm giác bất an. Tuy nói, nàng đã cứu nam nhân trước mắt này. Chỉ là, dấu nói như thế nào, nam nhân trước mắt này cũng không phải người bình thường. Trước kia, Nàng coi như tức giận cũng làm người bên cạnh phát cáu Có điều, những người đó chẳng qua cũng chỉ là những người bình thường thôi Mà vị trước mắt nàng này Hơn Hơn Y Nơ Hơn A Quy Quy Vị đế vương cao cao tại thượng A Cơn giận dữ của thiên tử có thể để cho một tiểu điêu nhi ngho nhỏ như nàng gánh chịu được sao